Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1261 Bị thích cũng là một loại gánh vác năm Cố niệm sai nói Cũng có an lai Ninh An gật đầu quay lại ta download một cách cùng chơi đùa với ngươi Cố niệm sai Con mẹ nó, thật may nàng tơ trí Bằng không cái tên này liền muốn cùng nàng chơi vương giả với nhau rồi. Lâu đình nhận câu nói kia sau đó, lại toàn tâm đầu nhập đến trên công việc của nàng, sắp đến mục đích thời điểm, nàng mới làm xong, khép máy vi tính lại. Trong thời gian này, cố niệm dai cùng Ninh An cũng không nói lời nào. Lâu đình đóng lại máy vi tính Đem máy vi tính bỏ vào trong túi lơ A B T O B Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó Quay đầu mỉm cười nhìn về phía cố niệm dai Niệm dai mới vừa rồi ta nhìn thấy Ngươi cùng ngươi lão sư kia cùng một chỗ Cố niệm dai phản ứng đầu tiên chính là trương cảnh ngộ Ngươi nói trương lão sư Ta mới vừa tan lớp đụng phải hắn Nàng có không yên lòng Lời nói ra bất chi bất giác liền thành giải thích Lâu đình cùng cố niệm giai nhắc tới trương cảnh ngộ, lão sư kia ta ở trên mạng thấy qua thật sự là tuổi trẻ tài cao đây. Đối với trương cảnh ngộ tài hoa, cố niệm giai là không phủ nhận, nàng gật đầu nói. Còn cao hơn anh ta một lần, đích xác là cái học bá trong trường học nhân vật quan trọng. Ninh An bỗng nhiên tiếp lời trương cảnh ngộ đối với ngươi giống như đích xác rất đặc thù. Trong lời nói của hắn, ám chỉ rất rõ ràng. Cố niệm sai lại cầm cố niệm thâm đi ra làm bia đỡ đạn, hắn cùng anh ta là bạn học, đối với ta chiếu cố một chút cũng là nhìn tại trên mặt mũi của anh ta. Xem ra người của toàn thế giới đều nhìn ra trương cảnh ngộ đối với hắn đặc thủ. Chỉ có nàng bị trương cảnh ngộ đối với nàng nghiêm khắc cho che mắt, chưa hề nghĩ tới trương cảnh ngộ đối với nàng có tâm tư khác. Quả nhiên, vẫn là quá trẻ tuổi quá đơn thuần. Thiếu chút nữa bị tên cầm thú kia cho sáo lộ rồi thiếu chút nữa tiến vào miệng của hắn. Nghĩ tới cách này, miệng chữ cú niệm dai lại nghĩ đến tối hôm qua trương cảnh ngộ cứng hôn nàng, tay nàng theo bản năng nâng lên sờ sờ môi. Thật giống như đã tiến vào tên kia miệng, chẳng qua là còn không ăn đi mà thôi. Suy nghĩ, nàng không tự chủ được đưa đầu lưỡi liếm liếm môi ẩm ướt nhuận nhuận, ướt át đêm hôm ấy cách đó ướt át mộng, cố niệm say chớn mắt nghĩ đến đêm đó ở trong nhà trọ trương cảnh ngậu ngủ thiếp đi trong giấc mộng trên môi cái kia ướt át xúc cảm, có thể hay không, có phải hay không là cố niệm say trừng hai mắt trong đầu lại là trương cảnh ngậu cưỡng hôn nàng bờ môi mềm mại tại trên môi của nàng nghiền ép đòi lấy thời điểm hình ảnh loại cảm giác đó nhất định là tên kia thừa dịp nàng ngủ thiếp đi. Lên lén hôn nàng, nhất định là tốt ngươi cái chương cảnh ngộ cầm thú. Trong lòng cố niệm dai tức giận mắng chương cảnh ngộ, âm thanh của lâu đình lại vang lên, ta gần đây tại viết một cái đại học thầy trò yêu nhau đề tài, các ngươi chương lão sư đó thật sự chính là loại hình nhân vật nam chính trong tiểu thuyết ta. Giống như đã gặp chương cảnh ngộ, đều đang khen chương cảnh ngộ cố niệm dai cao mày, hắn có hoàn mỹ như thế sao? Nàng nháy mắt mấy cái trong đầu xuất hiện chương cảnh ngộ gương mặt tuấn tú kia Không phải là lớn lên đẹp trai chút, là một cây học bá sao Cũng có khuyết điểm được không? Không đúng Trước nghĩ tới hắn khuyết điểm duy nhất là quá gàn bướng đối với học sinh quá nghiêm khắc Bây giờ nghĩ lại, khuyết điểm này dường như chỉ nhằm vào nàng một người đấy Cho nên hắn ở trong mắt người khác chính là hoàn mỹ đấy Lâu đình đối với chương cảnh ngộ khen không dứt miệng quả thật là chính là nguyên hình được không quá hoàn mỹ loại lão sư này, nhất định là trong trường học tình nhân trong mộng trong lòng đại đa số nữ sinh. Nàng tiếng nói dừng một chút, rồi nói tiếp. Nếu như có cơ hội, ta thật hy vọng ngươi có thể giúp ta tiến cử nhận biết một cái, ta muốn ở trên người hắn tìm một chút linh cảm đối với giáo sư một khối này không biết còn muốn thỉnh giáo hắn. Hôn an. Sở căng đan lão tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1262 Bị thích cũng là một loại gánh vác xấu Cố niệm dai nghe vậy phản ứng đầu tiên là Nàng đang đi học trong trường học không có lão sư sao Tại sao phải tìm chương cảnh ngộ thỉnh giáo Chưa từng ăn thịt heo còn chưa từng thấy heo chạy sao, lão sư nghề nghiệp này có cái gì không biết, không phải là dạy học soạn bài, nàng cái này học cảnh bá đều biết, nàng cái này học bá còn không hiểu rõ. Suy nghĩ, nàng ngoài cười nhưng trong không cười trở về lâu đình, hắn bình thường rất bận rộn, nếu như giới thiệu cho ngươi mà nói, ta còn phải trải qua đồng ý của hắn quay đầu ta hỏi một chút, nếu như hắn đồng ý, ta liền đem que chát hắn cho ngươi. Hoàn toàn là vì qua loa lấy lễ Lâu Đình. Nàng hiện tại nhìn thấy trương cảnh ngộ liền tránh, xa xa liền đường vòng được, nàng mới không đi giúp nàng hỏi đây. Lâu Đình rất vui vẻ, vậy thì làm phiền ngươi. Cố niệm dai cười cười, không có tiếp lời. Bọn họ mãi cho tới trung tâm thành phố, đường dành cho người đi bộ phía sau một cái thương trường, Ninh An cho xe dừng ở bãi đậu xe Lộ Thiên. Xuống xe sau... Ninh An nhìn lấy cố niệm dai cùng Lâu Đình nói Lên một trận niệm dai mời khách bữa tiệc này các ngươi ai cũng không muốn cùng ta cướp rồi Ta muốn mời hai vị nữ sĩ ăn cơm thể hiện một cách phong độ lịch sự Cố niệm dai trong đầu nghĩ, ngươi cách này đầu ngốc, nghĩ tiêu tiền liền đi hoa đi kẻ ngu mới cùng hắn cướp đây Nàng không có tiếp lời Lâu Đình cười nói Không có ai cùng ngươi cướp cho ngươi thả đại thiếu mời khách cơ hội. Cố miệng sai liền nhiên lấy Lâu Đình cùng Ninh An vừa nói vừa cười trừ phi bọn họ hỏi nàng, nếu không nàng không tiếp lời. Phòng ăn là Lâu Đình chọn ăn thịt nướng. Thức ăn đều điểm tốt rồi, có nhân viên phục vụ đặc biệt ở bên cạnh bọn họ phục vụ, giúp bọn hắn nướng đồ vật. Hôm nay ngươi đều muốn đi rồi, chúng ta làm chút sữa uống một chút. Thức ăn bắt đầu nướng, Ninh An để nghỉ uống chút rượu. Lâu Đình nói, ngươi còn phải lái xe cũng không cần uống rượu đi. Ninh An cười nói, đến lúc đó tìm một cái thay giá liền tốt rồi, sợ cái gì? Nghe vậy, Lâu Đình không có cử tuyệt nữa, vậy cũng tốt, uống một chút. Nàng đồng ý, Ninh An hỏi cũng không hỏi cố niệm dai trực tiếp để cho nhân viên phục vụ lên bia. Cố niệm dai mỉm cười nói. Các ngươi uống đi, ta không biết uống rượu. Ninh An cao mày uống ít một chút, lúc sơ trung chỉ thấy ngươi từng uống rượu rồi. Cố niệm dai lòng căng thẳng, hung hăng giúp ra đau một chút. Sơ trung lần đó, đó là tống phỉ phỉ buộc nàng uống, tìm mấy nữ sinh buộc nàng uống, uống xong nàng lập tức để cho người đi cùng lão sư tố cáo, nói nàng ở trong trường học uống rượu. Tất cả mọi người đều nói thấy nàng uống rượu, nàng trăm miệng cũng không thể bào chữa, lão sư tin tưởng rồi, mẹ cũng tin tưởng rồi. Một lần kia, nếu như không phải là ông nội ra mặt, nàng liền bị trường học đuổi. Từ nhỏ đến lớn, ông nội mặc dù thương nàng cái gì đều mua cho nàng, nhưng chuyện mẹ phụ trách lão nhân gia hắn cho tới bây giờ đều chẳng qua hỏi, cũng không nhúng tay vào. Nàng cũng không biết tại sao. Học tập của nàng cùng ở trường học một loạt chuyện đều là mẹ sắp xếp Cho nên lần đó ông nội là phá lệ đi trường học cho nàng ra mặt a Chuyện kia đại đa số người đều biết là tống phỉ phỉ dở trò vượt Chẳng qua là không người nguyện ý đắc tội tống phỉ phỉ giúp nàng mà thôi Nàng không tin hắn ninh an không biết cố ý bóc vếp xẻo nàng mà thôi Cố niệm sai suy nghĩ Âm thanh lạnh lùng trở về Ninh An, ta uống rượu đến nhìn cái gì người bình thường chỉ thích một người tự rót tự uống. Ý nói, nàng không muốn cùng hắn uống. Nhưng Ninh An lại giả trang nghe không hiểu, ta giúp ngươi châm, chúc ta cùng uống, sau đó đồng học thường xuyên tụ hội trên bàn rượu không tránh được muốn uống rượu. Hắn cũng không để ý cố niệm dai có đồng ý hay không trực tiếp cho cố niệm dai đến một ly thả vào trước mặt nàng. Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1263. Bị thích cũng là một loại gánh vác bẩy. Lúc này, Lâu Đình cũng nói rồi, dai dai liền uống một chút đi, ta cũng liền uống một chút, một hồi còn muốn lên máy bay. Nàng mở miệng huyển chuyển như vậy Cố niệm dai liền không có cử tuyệt nữa Thật ra thì nàng cùng như vậy Một lượng ly bia Cũng không có cảm giác gì Chỉ bất quá mất hứng uống mà thôi Nhân viên phục vụ Ở một bên nướng chừng mấy bàn thịt rồi Ninh An rất lịch sự Cho cố niệm dai cùng lâu đình gấp thức ăn Thỉnh thoảng đối với bọn họ nâng ly Cứu niệm dai cùng Lâu Đình đều là cách miệng nhỏ, cách miệng nhỏ mím môi rượu, cơ hồ đều là Ninh An một người đang uống. Một hồi ta từ nơi này đón xe đi sân bay, An tử ngươi nhất định muốn đem niệm dai an toàn đưa đến nhà. ăn nhanh không sai biệt lắm thời điểm, Lâu Đình bỗng nhiên nói. Nàng giao phó Ninh An đưa cú niệm dai, Ninh An vấu ngực bảo đảm yên tâm đi bao ở trên người ta. Cố niệm dai không muốn cùng Ninh An cùng nhau trở về, nàng cười lắc đầu, không cần rồi, ta một hồi còn muốn đi dạo một vòng, ngươi để cho Ninh An đưa ngươi đi sân bay đi, giữa đêm. Lâu Đình nói, ta đã hẹn xong xe, không cần An tử đưa. Nàng nói như vậy, cố niệm dai trong lúc nhất thời cũng không biết lại tìm cái gì lời từ chối, cũng không thể nói để cho nàng hủy bỏ hẹn trước xe để cho Ninh An đưa đi. Như vậy có thể hay không đem không muốn cùng Ninh An cùng nhau tâm tư biểu hiện quá rõ ràng rồi hả? Ai? Sớm biết trước hết không cử tuyệt tên cầm thú kia rồi, hắn đều bị cử tuyệt thương tâm hẳn là sẽ không viết như lần trước như vậy, bỗng nhiên xuất hiện tới đón nàng rồi. Cố niệm giai rất tang cuối đầu. Bỗng nhiên ăn cái gì đều không có mùi vị cũng không ăn mấy húp ăn xong, ninh an đi tính tiền, cố niệm giai cùng lâu đình tới trước bên ngoài phòng ăn chờ hắn. nàng muốn mượn cớ trước chạy, đang chuẩn bị mở miệng, lâu đình bỗng nhiên gọi nàng, niệm giai, ngữ khí có chút nghiêm túc, có chút trình trọng, nhất định là có lời gì muốn nói với nàng, cố niệm giai nhíu mày, có chuyện gì không? lâu đình nhìn lấy nàng, rất nghiêm túc nói, ta là thật tâm thích giang mặc trước chúng ta là có một chút hiểu lầm nhỏ. Ta nghĩ chúng ta lẽ ra có thể hóa giải. Thật ra thì, cố niệm sai đối với Giang Mặt trong cơn tức giận, là rất muốn nói cho Lâu Đình, nàng cùng Giang Mặt chẳng qua là đang diễn trò, thậm chí muốn lừa bịp Giang Mặt một cái, nói với Lâu Đình Giang Mặt còn thích nàng. Có thể lời đến bên mép do dự, sau đó thu về, cười đối với Lâu Đình gật đầu, chúc ngươi thành công. Vô hình có loại cảm giác làm tiểu tăm. Đều do đáng chết sang mặt cướp nụ hôn đầu của nàng còn hại nàng bị lâu đình theo dõi. Cái tên này hiện tại mặt ngoài cùng nàng là bạn học cũ, hòa thuận, nội tâm khẳng định coi nàng là tình địch, hận không thể đem nàng ném vào trong đại dương làm mồi cho cá. Bọn họ trước tiên đem lâu đình đưa tới đi sân bay xe con mắt tặng xe khởi bước đi xa, Ninh An cùng cố niệm dai mới thu hồi ánh mắt. Ánh mắt của Ninh An rơi vào trên mặt của cố niệm dai, ngươi ở cầm hoa Uyển chứ? Cố niệm dai gật đầu, ừ. Bước chân nàng hướng bãi đậu xe bên kia đi, muốn về nhà nhanh lên một chút, ngược lại sau đó ở trường học, nàng là tuyệt đối sẽ không cùng Ninh An gặp mặt đơn độc. Có muốn cùng nhau đi xem một bộ phim nữa hay không? Ninh An đuổi theo cố niệm dai hỏi, bây giờ còn sớm? Không. Cố niệm sai còn chưa kịp cử tuyệt, tay liền bị Ninh An kéo lại, lôi kéo nàng đi trở về. Tay Ninh An nóng hổi, dường như còn có mồ hôi tay, cố niệm sai rất vét bỏ, dùng sức hất ra hắn. Ninh An ta về nhà còn có bài tập phải làm, liền không xem phim rồi. Nàng lập tức xoay người hướng bên lề đường đi. Ninh An vừa quay đầu đuổi theo nàng, không nhìn liền không nhìn nha, cái kia ta đưa ngươi trở về. Hôn An... Sở căng đan lão tông tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1264. Bị thích cũng là một loại gánh vác tám. Cố niệm dai cau mày tự tuyệt, không cần rồi, ta tự đánh mình xe. Ninh An nói, chúng ta là sơ chung bạn học cũ, ngươi còn sợ ta đem ngươi thế nào sao? Ngư khí của hắn có chút tức giận. Cố niệm dai nhàn nhạt giải thích ta không phải là ý đó. Nàng cảm thấy còn chưa tới muốn vạch mặt biểu đạt chán ghét mức độ. Ninh An nói. cái kia lên xe đi, ta đưa ngươi. Cố niệm dai bất đắc dĩ, cúi đầu biếu môi một cái, sau đó bước chân đi theo Ninh An. Liện như vậy, hắn biết anh hắn là cố niệm thâm. Biết nhà bọn họ cũng sẽ không đối với hắn như thế nào, thật ra thì nàng cũng không phải là sợ hắn sẽ đối với nàng thế nào, chính là phản cảm hắn mà thôi. Coi như là đón xe đánh tới một cái nàng không thích tài xế tốt rồi. Cố niệm dai đi theo Ninh An lên xe trên đường trở về, Ninh An thả vẫn là miêu yêu bài hát. Niệm dai ta nghe nói ngươi thích miêu yêu. Xe phát động, Ninh An bắt đầu tìm đề tài cùng cố niệm Giai nói chuyện phiếm. Cố niệm Giai gật đầu ừ. Miu yêu ngày kia tại thủ đô buổi biểu diễn cùng đi gặp sao. Ninh An quay đầu nhìn cố niệm Giai một cái. Trong xe ánh đèn rất tối, hơn nữa hắn chẳng qua là quay đầu trong nháy mắt. Cố niệm Giai không nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn. Ngược lại nàng khẳng định là không có khả năng cùng hắn cùng đi nữ thần buổi biểu diễn, coi như không đi, nàng cũng sẽ không cùng tên khốn kiếp này cùng đi. Nàng lắc đầu một cái, uyển chuyển tự tuyệt, không được, ta muốn học tập, không có thời gian đi ra ngoài chơi rồi. Nàng mới không nói nàng không có làm đến phiếu đây. Quá thật mất mặt rồi, miêu yêu nhưng là bạn tốt của chị dâu khoe mật tốt. Người bây giờ đối với học tập nghiêm túc như vậy sao? Trong lời nói của Ninh An, luôn là cho cú niệm dai một cổ châm chọc mùi vị, cũng có thể là bởi vì lúc trước ở trường học bị bọn họ châm chọc đã quen. Trong lòng để lại bóng mờ. Trong lòng cú niệm dai rất không thoải mái, ngữ khí cũng lạnh thêm vài phần, cõi đời này nào có cái gì trời sinh học bá, còn không đều là kiểm tra cố gắng, ta lúc trước chẳng qua là không có tải trên học tập dùng tâm. Lại nói, ngươi con mia nó thành tích học tập cũng không ưu việt. Khi đó Ninh An ở trường học thành tích mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng cũng không châu bò đến không được cái loại này, đến cao trung cũng không biết rút gió gì, lại còn thi được đại học. Thật để cho người không tưởng được. Ninh An cười nói. Đó là khẳng định, anh ngươi thông minh như vậy, là đại học bá, ngươi khẳng định cũng rất thông minh. Lời này, cố niệm sai nghe còn cảm thấy thoáng lọt vào tai một chút. Nàng cong môi khẽ mỉm cười. Không có nhận lời. Ninh An bỗng nhiên lại gọi nàng, dai dai. Cú miệng dai rất muốn nói, bọn họ không có quen thuộc như thế, có thể liền tên mang họ xưng hô nàng hay không? Hôm nay nhìn thấy hắn, hắn trực tiếp đem họ cho tiết kiệm, nàng thì nhìn rồi, nhưng này mới 2-3 tiếng, hắn lại đem tên nàng trung gian một chữ cho tóm tắt. Tiếng xưng hô này chỉ có nhà nàng nhân tài như vậy kêu được không? Trương cảnh ngộ tên cầm thú kia cũng chỉ là gọi nàng bảo bảo. Không đúng, hắn thật giống như hô hoa nàng dai dai. Ngày hôm qua còn gọi rồi, hôm nay cũng kêu. Nhưng là nàng lại một chút cũng không có cảm thấy không ổn. Trong lòng nàng nhổ nước bọt, không có trả lời ninh an, ninh an tự mình nói. Ta có hai tờ miêu yêu buổi biểu diễn vẽ vào cửa. Ta Tứ Di tại Mơ Quốc làm truyền thông, cùng Miêu Yêu người của phòng làm việc nhận biết, nàng còn cùng Miêu Yêu bắt tay đây, ngươi theo ta cùng đi, nói không chừng còn có thể cùng Miêu Yêu âm thầm gặp mặt. Nói đến lúc đó rất đồng lòng người. Nhưng là, hắn Tứ Di cùng Miêu Yêu quan hệ tốt hơn nữa, năng lượng hao tổn qua được nàng chỉ dâu cùng Miêu Yêu quan hệ sao? Ai? Tốt thì có ít lời gì cho nàng nguyện ý ra mặt mới được. Buổi biểu diễn đều muốn bắt đầu Đến bây giờ cho nàng một tấm vé Cũng không có làm đến Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1265 Người làm sao tùy tiện vào nữ gian phòng học sinh 1. Thật đau buồn Cố niệm Giai âm thầm thở dài, vẫn là cử tuyệt Ninh An, thật sự không cần rồi, ta nếu là nghĩ đi, anh ta cùng chị dâu ta sẽ an bài cho ta hết thảy, bọn họ đi ta liền đi. Ở bên ngoài nhất định muốn trang bức, đánh sưng mặt, nàng cũng muốn sưng người. Càng là tại Ninh An loại này yêu lấy le mặt người trước. Ninh An còn không buông tha tiếp tục cười đối với cố niệm Giai nói, hai ta đều tại thành phố. Có thể cùng nhau bay qua. Đến bên kia cùng anh ngươi chỉ dâu hội họp không là giống nhau sao. Hắn không cho cố niệm dai lại cơ hội cự tuyệt trực tiếp muốn đặt phiếu. Ta tối hôm nay trở về đặt vé phi cơ. Ngươi đem thẻ căn cước ngươi hào phát cho ta một chút. Cố niệm dai càng ngày càng cảm thấy Ninh An có vấn đề. Cái tên này làm sao đột nhiên đối với nàng nhiệt tình như vậy. Chẳng lẽ đối với nàng có dụng ý khác chứ? Suy nghĩ nàng bản năng giơ tay lên sờ một cái gương mặt của mình, nàng lớn lên thật giống cũng còn. Có thể, hóa điểm trang cũng là một mỹ nữ. Có phải hay không là vừa ý nàng rồi hả? Nàng lại thật lâu không nói lời nào, Ninh An quay đầu liếc nhìn nàng một cái, thế nào? Cố niệm dai suy nghĩ bị cắt đứt còn rất luống túng, nàng lắc đầu một cái nói. Thật sự không cần rồi, ta ra ngoài còn muốn cùng trương giáo sư xin nghỉ, đây là anh ta cho ta đặt quy củ. Nói xong nàng liền hối hận, nói xong muốn cùng cái kia cầm thú phủy sạc quan hệ đây. Ninh An nghe xong lời của cố niệm giai, gật đầu một cách nói. Tốt lắm, một hồi ta đi tìm trương lão sư, giúp ngươi cùng hắn xin nghỉ. Cố niệm giai, cái tên này nhiệt tình như vậy, cố chấp như vậy. Rốt cuộc nghĩ muốn làm gì, muốn đuổi theo nàng, vẫn có cái gì khác mục đích. Ngược lại bất kể như thế nào, nàng là tuyệt đối không thể, cũng sẽ không cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Sắp đến nhà, cố niệm dai không có lại tiếp lời của Ninh An đến cửa cư xá, cố niệm dai để cho Ninh An dừng xe, có thể Ninh An kiên trì muốn đem xe lái vào bên trong tiểu khu. Tìm một cách cách cố niệm giai nhà gần nhất chỗ đậu xe dừng xe lại. Hắn còn kiên trì muốn đưa cố niệm giai lên lầu. Cố niệm giai lời nói rất quả quyết cự tuyệt thời gian không còn sớm. Vì phòng ngừa hiểu lầm không cần thiết. Ngươi chính là liền tới đây dừng bước đi. Nói lấy nàng không cho Ninh An mở miệng nói gì cơ hội. Lập tức xoay người hướng đơn nguyên bên trong đi. Mới vừa đi hai bước. Một cái bóng người nam nhân quen thuộc theo đơn nguyên bên trong cửa đi ra. Cố Niệm Gai xứng sờ, dừng bước lại, bật thốt lên hô: "Lão sư?" Ừ. Trương Cảnh Ngộ nhẹ nhàng đáp một tiếng, ánh mắt theo trên mặt Cố Niệm Gai rời đi, nhìn về phía Ninh An. Cố Niệm Gai nhớ tới nàng mới vừa rồi dùng Trương Cảnh Ngộ làm bia đỡ đạn sự tình, suy đoán Ninh An sẽ thừa cơ giúp nàng cùng Trương Cảnh Ngộ xin nghỉ nàng bận rộn đưa tay chỉ Ninh An đối với Trương Cảnh Ngộ giới thiệu, đây là ta sơ trung đồng học kêu Ninh An. Ninh An trước rất lễ phép mỉm cười cùng Trương Cảnh Ngộ chào hỏi, Trương giáo sư ngưỡng mộ đại danh đắt lâu. Trương Cảnh Ngộ sắc mặt lãnh đạm, không để ý đến Ninh An bắt chuyện, ngạo mạn đem tầm mắt thu hồi, lại nhìn lấy cố niệm Sai. Ninh An tiếp tục mở miệng, ta muốn cùng Sai Sai. Cố niệm giai không có cùng chương cảnh ngộ thông qua khí, sợ chính mình lời nói dối bị phơi bày, nàng vội vàng cắt dứt lời của Ninh An âm. Ninh An muốn hô ta đi thủ đô, nhìn nữ thần ta buổi biểu diễn, nhưng là anh ta cho ta đặt trước quy củ, đi xa muốn cùng ngươi xin nghỉ, ngươi đồng ý ta đi sao. Nàng nói xong dùng sức đối với chương cảnh ngộ nháy mắt. Cái tên này ngàn vạn lần không nên bởi vì nàng cử tuyệt hắn trong cơn tức giận không phối hợp nàng. Nếu không nàng hoặc là cùng Ninh An cùng đi thủ đô, hoặc là trực tiếp cùng Ninh An thẳng thắn nàng không muốn cùng hắn đi. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1266. Ngươi làm sao tùy tiện vào nữ gian phòng học sinh? 2. Cố niệm dai nói xong, không đợi trương cảnh ngộ mở miệng, Ninh An vừa cười đối với trương cảnh ngộ nói. Ta cũng là học sinh của đại học. Miêu yêu buổi biểu diễn tại chủ nhật cũng sẽ không trễ nay đi học. Hắn mỉm cười, vô cùng lễ phép. trương cảnh ngộ vẫn mặt lạnh, không lưu tình chút nào cự tuyệt, không thể. Ba chữ, bá đạo muốn chiếm làm của riêng. Sau đó hắn tự tay nắm cổ tay của cố niệm sai, dắt nàng hướng đơn nguyên bên trong đi, về nhà. Cố niệm sai bản năng chính là nghĩ hất tay của Trương cảnh ngộ ra, có thể vừa nghĩ tới Ninh An vẫn còn, nàng nhịn được. Quay đầu một mặt áy náy đối với Ninh An nói. Ninh An ngượng ngùng. Ta thật ra thì cũng rất muốn đi hiện tại ác nhân đều cho cái tên này làm nàng liền ký nữ một cái tốt rồi ha ha ha. Ninh An bất đắc dĩ nhún nhún vai thật sự thật đáng tiếc. Ánh mắt lóe lên một vết không dễ dàng phát giác không cam lòng. Cố niệm sai đối với Ninh An khoát tay một cái đơn nguyên cửa đã đóng lại nàng lập tức hất tay của Trương Cảnh ngộ ra. Cổ tay bị hắn bắt đỏ rồi nàng vấy vấy tay. Sau đó lũ túng cười cùng Trương Cảnh Ngộ nói cảm ơn, lão sư, mới vừa rồi cảm ơn ngươi. Trương Cảnh Ngộ nhíu mày, cảm ơn ta cái gì? Hắn hỏi một tiếng, đưa tay nhấn nút thang máy. Cố niệm dai bĩu môi nói, ngươi hẳn là nhìn ra ta không muốn cùng Ninh An cùng đi buổi biểu diễn đi. Trương Cảnh Ngộ hỏi, ngươi không phải là một mực rất muốn đi xem nữ thần ngươi buổi biểu diễn sao? Cố niệm sai nói, ta đây cũng không muốn cùng cái tên kia cùng đi. Đó là một cái hoa tâm tây của cải lớn, thấy một cái yêu một cái. Nói lấy nàng vệnh miệng, lại nhìn ra ngoài cửa một cái, rất rét bỏ ánh mắt. Trương cảnh ngộ tổng kết nàng đoạn văn này ý tứ, vậy ý của ngươi là là hắn yêu ngươi rồi hả? Không được sao? Cố niệm sai ngước cầm. Dùng thô bảo che dấu lúc túng, ta lại không có kém cỏi như thế, yêu ta nhiều người đây. Ta biết. Trương cảnh ngộ gật đầu một cái, nhích miệng lên một vết cười, có ý riêng. Cố niệm sai nhớ tới hắn tối hôm qua câu kia, bởi vì thích ngươi, mặt trong nháy mắt đỏ đến cổ. Nàng rất ào não, dứt khoát không nói cúi đầu. Chờ thang máy đến rồi, nàng cướp ở trước mặt trương cảnh ngộ ra thang máy, mở cửa. Ta trở về phòng rửa mặt ngủ. Sau khi vào cửa, cố niệm dai đưa lưng về phía trương cảnh ngộ lên tiếng chào hỏi. Bước nhanh vào phòng, đóng cửa phòng lại, không tính đi ra ngoài nữa. Nàng dựa vào ở trên cửa, nhịp tim rất loạn. Làm sao bây giờ, nàng không thể lại để cho hắn ở tại trong nhà nàng nữa à, phải mau cho hắn tìm nhà ở. Một hồi ở trên mạng nhìn một chút. Cố niệm sai tắm xong, dựa vào ở trên giường, ôm lấy dưới điện thoại di động năm hết mấy cái bất động sản áp, nhìn phụ cận có hay không tốt nhà cho mớn. Thấy được rất nhiều, đều cảm thấy cũng không tệ lắm, nàng đều cho ảnh chụp màn hình để lại điện thoại, dự định ngày mai từng cách từng cách đánh tới hỏi. Ken! Trên màn hình Phương bỗng nhiên nhảy ra tin tức que chát, là Trương Cảnh Ngộ Phát, đang đọc sách sao? Tay nàng chỉ không cẩn thận một chút đến rồi, giới diện nhảy tới que chát, nàng dứt khoát cho chương cảnh ngộ trở về một cái, không muốn cho ta gửi tin nhắn ta đang đọc sách. Phát xong nàng vội vàng đem đầu giường một quyển sách cầm lên đặt ở trên chân. Chương cảnh ngộ 9 điểm chơi game chơi nửa giờ đi ngủ Cố niệm sai cự tuyệt Không chơi, chính ngươi chơi đi Phát xong nàng để điện thoại di động xuống, bắt đầu đọc sách. Không lâu lắm, điện thoại di động lại vang lên, âm thanh nhắc nhở que chát. cố niệm sai suy đoán là trương cảnh ngộ, liếc mắt một cái, không muốn hiểu. Có thể lòng hiếu kỳ không cho phép nàng kêu ngạo cao lãnh kiên trì không tới 2 phút, thì đưa điện thoại cho cầm lên rồi. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website tudiochuyen.org. Chương 1267. Ngươi làm sao tùy tiện vào nữ gian phòng học sinh? Ba. Mở ra khoe chat, nàng lập tức hối hận. Chương cảnh ngộ gửi tới là một chương tiểu nông tôn cùng nữ hình ảnh, bụng của nàng bỗng nhiên liền đói, hơn nữa còn rất không chịu thua gém kêu lên. Phi, tâm cơ này tầm thú Nàng coi như chết đói thèm chết, cũng sẽ không trong hắn bấy dập, lúc trước đều dùng ăn tới dẫn dù hắn, mỗi ngày buổi trưa đi phòng làm việc của hắn. Lợi dụng nàng đơn thuần, lần lượt sáo lộ nàng. Nàng không để ý, chương cảnh ngộ qua 2-3 phút, lại phát tới. 300 đồng tiền ta không có tiền trả. Cố niệm dai. Không có tiền bất kể nàng đánh giám. Lúc trước làm sao không có phát hiện cái tên này như vậy xấu bụng còn có chút không biết xấu hổ như vậy đưa tay tìm học sinh của mình muốn tiền, sẽ không ngượng ngùng sao. Cố niệm sai một bên trong lòng nhổ nước bọt, một bên cho chương cảnh ngộ que chát chuyển tiền trực tiếp chuyển vào hai ngàn đi qua, chú thích. Cầm đi. Hai ngàn đồng tiền hắn cũng có thể dùng rất nhiều ngày rồi đi. Chương cảnh ngộ bên kia thu tiền, không có tái phát tin tức tới. Một phút, hai phút, ba phút. Mười năm phút trôi qua, cố niệm sai không biết quỹ đầu nhìn bao nhiêu lần màn hình điện thoại di động. Trong lòng vô hình có chút gấp gáp. Nàng dứt khoát cầm điện thoại di động lên, rạch ra màn hình que chát đích sắc không có không đọc tin tức. Cái tên này tầm tiền chính mình liền đi ăn rồi, thật không khách khí, thật ích kỷ. Cố niệm sai vịnh miệng tức giận đem điện thoại di động cho vứt xuống giường một đầu khác. Để tránh chính mình nhìn một hồi nhìn một hồi. Lúc này cửa phòng bên kia bỗng nhiên truyền tới mở cửa âm thanh. Cố niệm dai bận rộn ngẩng đầu lên nhìn sang cửa đã mở rồi. Bóng người nam nhân quen thuộc đi tới trong tay còn sách một cái nào đó tôm hùm tiệm túi thực phẩm. Nàng trừng hai mắt phòng bị nhìn lấy đến gần nam nhân. Ngươi làm gì? Theo bản năng kéo lấy chăn che kín thân thể của mình. Ta một người không ăn hết. Trương cảnh ngộ đi tới mép giường trực tiếp đem túi thả vào trên tủ đầu giường. Cách xa như vậy cố niệm dai đều có thể ngửi được mùi thơm bụng lại không chịu thua kém kêu. Rõ ràng trước đây không lâu mới ăn cơm. Không được, nàng tuyệt đối không thể ăn, vậy ngươi liền vứt bỏ, ta không muốn ăn. Trương Cảnh Ngộ chân dài bỗng nhiên đi phía trước vượt một bước dài, thân ảnh cao lớn gần trong gang tấc rồi, cố niệm giai thân thể ngửa ra sau, ngước đầu chờ lấy hắn, Trương Cảnh Ngộ ngươi có không có lễ phép, ngươi làm gương sáng cho người khác, như vậy tùy tùy tiện tiện vào nữ căn phòng của học sinh thật tốt sao?" Trương Cảnh Ngộ nói. "Vậy ngươi đi ra." Bá đạo ngữ khí Thân thể cao lớn của hắn hơi nghiêng về phía trước cho cố niệm giai một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Nàng khẩn trương không được, nàng không dám cự tuyệt, gật gật đầu nói: Ta đi ra ngoài, ngươi đi ra ngoài trước. Trương Cảnh ngộ rất hài lòng đứng thẳng người, đưa tay đem tủ đầu giường túi lại sách lên, xoay người đưa lưng về phía cố niệm giai, cũng không có nhấc chân. Cố niệm giai biết hắn đang chờ nàng xuống giường. Nàng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là vén chăn lên trên người mặc là phim hoạt hình quần áo ở nhà trang phục, vẫn là thu khoản, cũng không tồn tại cái gì ra ánh sáng vấn đề rồi. Nàng bên này xuống giường trương cảnh ngộ lập tức bước ra chân dài, hướng ngoài cửa đi. Cố niệm dai gión ra gión xém đi theo hắn đến trên ghế salon ngồi xuống. Trên bàn trà để một mâm bóc tốt tôm hùm thịt cái mâm là nhà nàng. Nàng nhận biết cho nên thịt tôm là cố niệm sai bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía trương cảnh ngộ. trương cảnh ngộ khom người đem cái kia bàn thịt tôm hướng trước mặt cố niệm sai lui một chút, ăn đi. Hắn vừa nói một bên đem tôm hùm nhỏ dịch hướng thịt tôm lên tới. Cố niệm sai nhìn lấy thằng nuốt nước miếng. Là hắn buộc nàng ăn, không phải là nàng tự nguyện. Hôn an, sở căng đan lão tông. Tạc giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org. Chương 1268. ngươi làm sao tùy tiện vào nữ gian phòng học sinh. Nàng cầm đũa lên, gắp một cái thịt tôm nhét vào trong miệng. trương cảnh ngộ quay đầu cười liếc nhìn nàng một cái nàng tạc luống túng, bĩu môi, ra vẻ có lý chẳng sợ, cách này ăn khui là dùng tiền của ta mua. trương cảnh ngộ gật đầu, ừ, ta chẳng qua là phụ trách bóc xác mà thôi. cố niệm sai nói, ta có thể chính mình bóc. nếu như là đã bắt đầu ăn, cũng sẽ không quan tâm ăn mấy cái ăn bao nhiêu rồi, nàng không chút kiên nghị bắt đầu ăn. trương cảnh ngộ rất có kiên nhẫn tại bóc xác. Cố niệm dai âm thầm liếc hắn, gò má của hắn, ở dưới ngọn đèn đường cong đường xanh rõ ràng cường tráng lần đầu tiên chuyên chú như vậy gò má của hắn. Phát hiện lông mi của hắn rất dài. Kính xâm mắt kiếng không ở dưới ngọn đèn sáng lên, dạng người rực rỡ. Lớn lên đẹp trai, cũng rất ưu tú, vì sao lại thích nàng đây? Cố niệm dai nghiêng cổ nhìn chầm chầm gương mặt tuấn tú của trương cảnh ngộ, rất buồn bực. nếu không Hỏi một chút hắn thích nàng cái gì, nhìn nàng có thể hay không đem hắn yêu thích địa phương cho đổi rồi, để cho hắn đừng thích nàng rồi. Suy nghĩ, nàng lập tức mở miệng kêu Trương Cảnh Ngộ, "Trương Cảnh Ngộ." "Ừ." Trương Cảnh Ngộ nhếch lên mí mắt nhìn lấy Cố Niệm Gai. Cố Niệm Gai trực tiếp làm hỏi, "Ngươi tại sao thích ta?" "Ngươi nói đùa ta chứ?" Nàng còn nhìn chằm chằm mặt của Trương Cảnh Ngộ. Lúc trước rất đáng ghét hắn, rất sợ hắn thời điểm cho tới bây giờ cũng không có nghiêm túc theo dõi hắn mặt xem qua. Cũng liền gần đây, hắn thật giống như không có như thế nghiêm khắc, nàng mới dám, cũng mới có tâm tư xem thật kỹ một chút hắn, là thực sự rất tuấn tú. Cũng không phải là nàng tự coi nhẹ mình có thể tự biết mình nàng vẫn phải có. Nàng tự nhận là lớn lên khá là khó coi thành tích học tập lại không tốt quả thực không cho là có cái gì bị người yêu thích địa phương, nhất là trương cảnh ngộ đàn ông ưu tú như vậy. Trương cảnh ngộ biết hắn thích đối với cố niệm dai khẳng định tạo thành rất lớn quấy nhiễu cái này trước hắn cũng nghĩ tới tại dữ liệu của hắn trong phạm vi. Đây cũng là hắn tại sao chậm chạp không nói cho nàng biết nguyên nhân, sợ hãi nàng vì vậy bài xích hắn, không cùng hắn tiếp xúc. Hắn không có chính diện trả lời vấn đề của cố niệm sai, nếu như ngươi có tâm lý gánh vác, vậy coi như ta là đùa dỡn đi. Ta đương nhiên có tâm lý gánh chịu, ta một mực đem ngươi trở thành lão sư, ngươi lại suy nghĩ muốn theo đuổi ta làm bạn gái, ta thật có chút phương. Cố niệm sai rất thẳng thắn nói ra lời trong lòng. Nói xong còn gấp khối thịt tôm nhét vào trong miệng bên nhai vừa nhìn trương cảnh ngộ. Trương cảnh ngộ cong môi đối với nàng khẽ mỉm cười, đem bóc tốt thịt tôm bỏ vào trong khay, nhanh lên một chút ăn, ăn xong ngủ. Trong khay còn có hơn phân nửa thịt tôm chưa ăn xong, không chỉ thịt tôm còn có một chút thịt nướng, đều là cố niệm dai thích ăn. Cố niệm dai bĩu môi oán trách như vậy hội trưởng mập. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là tay cũng rất thành thực, gấp không ngừng thịt ta hướng trong miệng nhép. Trương cảnh ngộ không nhanh không chậm nói Hải sản thịt sẽ không mập Vừa nói như thế Cố niệm dai lại yên tâm Đũa lại đưa về phía trong khay Gắp một khối thịt tôm Nhét vào trong miệng Trương cảnh ngộ một mực đang Ở bóc vỏ tôm Hắn bóc xong tất cả tôm Cố niệm dai đem trong khay thịt tôm Cũng ăn không sai biệt lắm Còn dư lại mấy cái Nàng ngượng ngùng ăn rồi Cảm thấy ăn quá sạch sẽ quá khó coi Vì vậy buông đũa xuống, rút ra khăn giấy lau nhất, sau đó đối với Trương Cảnh Ngộ nói: "Ta không ăn, đi ngủ." Nói lấy nàng lập tức đứng dậy hướng căn phòng đi, không có nhìn lại Trương Cảnh Ngộ. Đi mấy bước, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, dừng bước lại quay đầu nhìn lấy đang thu thập hộp đồ ăn Trương Cảnh Ngộ nói: "Lão sư, ngươi sáng sớm ngày mai không cần làm bữa ăn sáng." Ngươi muốn ăn liền làm chính ngươi ăn ngon Không muốn cho ta làm Ta không ăn Hôn ăn sợ căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1269 Cố tổng tức giận bỏ nhà ra đi Một Nàng sợ nàng lại như hôm nay như vậy Không khống chế được bị thức ăn ngon cám dỗ, Cái tên này thật sự là thật xấu. À à. Thật ra thì chân chính phải làm là để cho hắn theo nhà nàng dọn ra ngoài. Cố niệm dai rất quấn quyết. Không muốn biết làm sao cùng trương cảnh ngộ mở miệng. Dứt khoát đi hỏi Lâm Ý Thiển. Chị dâu, làm sao bây giờ? Nàng vào phòng đem phòng khóa cửa lại. Sau đó lập tức cho Lâm Ý Thiển phát tin tức. Lâm Ý Thiển rất mau trở lại nàng. Lại làm sao rồi? Cố niệm sai đem mình quấy nhiễu nói cho Lâm Ý Thiển, tên cầm thú kia thích ta, nhưng là ta không thích hắn, như vậy hắn ở nhà ta, ta thật luống túng. Lâm Ý Thiển trở về rất nhanh, nếu ngươi không thích, tại sao còn muốn để ý? Cố niệm sai. Làm sao có thể không thèm để ý? Ta mỗi ngày cùng hắn cùng một cái dưới mái hiên, nhớ hắn thích ta, khả năng còn muốn hôn ta, đối với ta làm chút cái gì, ta phải nhiều nguy hiểm à Nàng theo bản năng đem chăn đi lên lôi kéo. Ánh mắt liếc nhìn cửa phòng, giam giữ cửa phòng, nàng nhìn chầm chầm khóa cửa nhìn. Lâm Ý thiền lại đáp lại tin tức. Người ta trương giáo sư cao thượng như vậy cũng không phải là anh ngươi. Cố niệm sai che chở cố niệm thâm, chỉ dâu lời này của ngươi ta muốn ảnh chụp màn hình phát cho anh ta. Có nàng nữ nhân như vậy nha, nâng đỡ nam nhân khác, rèm pha lão công của mình. Lâm ý thiền. Anh ngươi hắn dám làm gì ta sao? Hơn nữa trương giáo sư vốn chính là rất người chính trực. Cố niệm sai ngoài miệng, phi, một tiếng trong tay đánh chữ trả lời lâm ý thiền. Trương cảnh ngộ nếu là hắn cao thượng, liền sẽ không thích học sinh của mình rồi. Thỏ còn không ăn cỏ gần hang đây. Hắn làm là một cái lão sư thích học sinh của mình, chẳng lẽ một chút lòng liêm sỉ cũng không có sao? Cơ bản nhất đạo đức danh giới cuối cùng đây. Lâm Ý thiền Nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, hơn nữa đều là người trưởng thành, hắn thích có lỗi sao? Vi phạm cái gì đạo đức sao? Cố niệm sai cảm giác lâm ý thiền câu câu lời đều tại hướng chương cảnh ngộ, nàng rất bất mãn hỏi nàng. Ngươi tại sao luôn là giúp đỡ chương cảnh ngộ nói chuyện? Là không phải là bởi vì hắn hiến cho ngươi 10 triệu. Cố niệm sai liền hướng về phía người ta vì đuổi theo ngươi bán nhà ở lấy lòng chị dâu ngươi ta một điểm này, ta đều phải giúp hắn nói chuyện, gặp phải như vậy một cách thật lòng người, khó khăn biết bao. Nghe vậy, cố niệm dai lại không lời nào để nói, sâu trong nội tâm thậm chí có một chút chút ít hỗn loạn, là chính hắn không cách nào khống chế. Nàng biểu môi một cái, không tìm được lý do, liền nói thẳng không thích, ngược lại ta không thích hắn, ta cảm thấy hắn thích là không đúng. Lâm ý thiền, vậy chính ngươi cảm thấy đi thôi. Lời này nhìn qua giống như là không tính lại cùng nàng trò chuyện tiếp ý tứ rồi cố niệm dai sốt ruột gửi tin nhắn đi qua. Ngươi ngược lại là giúp ta nghĩ biện pháp. Làm sao mở miệng để cho hắn theo nhà ta dọn ra ngoài. Lâm ý thiền. Ta không nghĩ tới tốt gì mượn tứ cùng lý do. Cái này là rất rõ lộ vẻ không muốn giúp nàng nghĩ biện pháp. Cố niệm dai vệnh miệng tức dẫn trở về, ngươi chính là bị trương cảnh ngộ 10 triệu thu mua. Tin tức phát ra ngoài sau đó, nàng lại phát cái, hừ, biểu tình qua. Lâm ý thiện không có về lại nàng, nàng tay phải cầm điện thoại di động, khoác lên ngực, hai con mắt nhìn lấy trần nhà. Ngày mai nhất định phải đi tìm nhà ở, gây gớm chính nàng dọn ra ngoài ở, đem cái nhà này để lại cho tên kia ở tốt rồi. Đúng, chính nàng dọn ra ngoài ở như vậy thì không cần suy nghĩ làm sao mở miệng để cho hắn rời đi. Trương giáo sư, ngươi phải cố gắng lên. Lâm ý tiện không có lại cho cố niệm giai phát tin tức cho Trương Cảnh Ngộ phát một cái tin nhắn ngắn. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1270 Cố Tổng tức giận bỏ nhà ra đi hay Tin tức phát đưa ra ngoài, vừa vặn cửa phòng mở ra, nàng ánh mắt nhìn sang là cố niệm thâm Bởi vì phải đi thủ đô xem buổi biểu diễn, hai ngày nay hắn đều làm thêm giờ đến rất khuya, Nhìn lấy hắn sáng vẻ mệt mỏi, lâm ý tiền khóa lại màn hình điện thoại di động Đứng dậy nghênh đón, niệm thâm, ngươi trở về tới rồi Trên mặt nàng còn có một màn dư cười, mới vừa rồi cho chương cảnh ngộ cười tin nhắn thời điểm cách loại này mong đợi nộ cười. Là cách loại này đuổi theo phim thần tượng mong đợi. Cố niệm thâm nhận ra được, trong mắt hoài nghi nhìn lấy điện thoại di động trong tay của Lâm Ý Thiển, người mới vừa rồi đang cùng ai nói chuyện phiếm. Rất cảnh giác ngữ khí. Lâm Ý Thiển lắc đầu, không có với ai nói chuyện phiếm. Trương giáo sư dọn đi trong nhà cố niệm giai ở, cái tên này còn không biết, nếu như cho hắn biết, hắn khẳng định lại phải đi suốt đêm đi qua. Đến lúc đó người trương giáo sư lại phải chịu một trận đánh. Anh vợ đánh, hắn còn không thể đánh lại. Nàng càng là phủ nhận cố niệm thâm càng thấy được có mờ ám, lâm ý thiện ngươi đem điện thoại di động lấy tới. Lâm Ý Thiển tay sau này vừa thu lại cố niệm thâm ngươi đây là xâm phạm riêng tư của người khác ngươi biết không? Chúng ta là vợ chồng cái gì riêng tư sự tình đều làm, không có riêng tư có thể nói. Cố niệm thâm nói lấy trực tiếp vào tay cướp, bắt được Lâm Ý Thiển cầm điện thoại di động cách tay kia cổ tay. Cố niệm thâm ngươi cho ta buông tay. Lâm Ý Thiển lui về phía sau chân tại bên bàn trà duyên đẩy ta một cái, cái mông sau này một tòa lại ngồi trở lại đến trên ghế salon, Cố Niệm Thâm thuận thế ướp ở trên người nàng. Lúc này, ngoài cửa chạy vào một cái bóng người nhỏ bé, đa đi ngươi không cho khi dễ môn mi. Thanh âm non nớt, gấp muốn khóc. Tiểu tử thật nhanh chạy đến bên ghế salon, nắm lấy cánh tay của Cố Niệm Thâm, dùng sức kéo hắn. Hắn vào cửa đúng dịp thấy chính là Cố Niệm Thâm kéo lấy tay của Lâm Ý Thiền, Lâm Ý Thiền té ngã. Nhìn qua giống như là cố niệm thâm đẩy. Hắn cho là cố niệm thâm đang đánh lâm ý thiện kéo bất đồng hắn. Hắn tiểu tay cầm quả đấm dùng sức tại trên lưng cố niệm thâm đấm. Ngươi là xấu đa đi. Mắng mắng, khóc rồi. Cố niệm thâm vội vàng buông ta của lâm ý thiện ra. Lâm ý thiện bò dậy, ôm lấy tiểu tử, giúp hắn lau nước mắt dỗ hắn. Đa đi không có khi dễ môn mi, chúng ta tại đùa giòn đây. Nàng cho cố niệm thâm một cái ánh mắt, để cho cố niệm thâm phối hợp hắn. Cố niệm thâm ừ, một tiếng, sau đó không có sau đó, cũng không giải thích một chút. Lâm ý thiện tức giận hận không thể đập chết hắn, cái này sắt thép thằng nam, gì chú cùng cố niệm sai nói một chút cũng không sai. Không cho khi dễ môn mi ta. Tiểu ngư nghiêng đầu, lệ rơi đầy mặt trợn mắt nhìn cố niệm thâm. Cố niệm thâm nhìn lấy nước mắt của hắn, rất vết bỏ, ngươi là đứa bé trai, không nên hơi một tí sẽ khóc. Rất nghiêm khắc ngữ khí. Tiểu tử càng khóc dữ dội hơn. Lâm ý tiện làm ẩn nhẫn thật lớn, mới không có ở trước mặt lâm tiểu ngư nhấc chân đá cố niệm thâm, nàng cắn răng âm thầm cho cố niệm thâm một cái tức giận ánh mắt. Tiếp theo sau đó dỗ tiểu ngư, không có khi dễ, không có khi dễ. Nàng ôm lấy tiểu ngư hướng trong phòng ngủ đi, dẫn hắn đi trên ban công nhìn sao cho hắn lấy chút hoa quả ăn. Tâm tình của tiểu tử mới thoáng bình phục một chút. Lâm ý thiện hỏi. Ngươi làm sao chạy tới? Tiểu ngư bĩu môi, nhõng nhẽo nói. Ta muốn cùng môn mi ngủ. Nói xong dùng ánh mắt khát vọng nhìn lấy lâm ý thiện. Lâm Ý Thiển xứng sờ, hắn gần đây đều cùng bà nội ở chung một chỗ, bà nội tơ hồ đều lại ở chỗ này đem hắn giấu ngủ mới sẽ rời đi. Cũng không nghe nói hắn đi tìm hắn, hôm nay làm sao đột nhiên nghĩ muốn cùng nàng ngủ rồi hả? Lâm Ý Thiển nghi ngờ trong lòng, phản ứng không chần chờ, không chút do dự gật đầu đáp ớ tiểu tử được. Vậy chúng ta đi trên giường đi.